Trường sinh, trường 399 Hết sức nỗ lực Nghe lời Trương mặt Lại nhìn bạch hạc mái Ở một bên đã tắt thở Trường sinh cũng có nhiều bí thương Ta sẽ thích đáng an táng Người nhanh đi về đi Đợi Trương mặt gần đầu Trường sinh xoay người hướng dư nhất nhẹ gần đầu Người sau hiểu ý Nghiêng người vòng tay Thì xuất ra chính nhãn pháp tàng Mở ra hư không huyền môn Mới thấy hư không huyền môn Trương mặt có chút kinh ngạc Mắt thấy ở bên kia Xuất hiện lại là thượng thanh cổ chân dây núi Trương mặc có chút nghi ngờ Nhìn về phía trường sinh Thấy trường mặc trần trừ Trường sinh vội vàng thúc giục Nàng treo trống không được bao lâu Đi mau Nghe trường sinh nói Trương mặc không do dữ nữa Bước nhanh về phía trước Không lưng mà vào Xuyên qua hư không huyền môn Trương mặc liền không nhìn thấy trường sinh đám người Đang nghi hoặc tứ phương Dư nhất thu hồi thần thông Huyền môn lập tức đóng kín Lúc này Đại đầu cùng Thích Huyền Minh Đang truy tập lâu la từ tán Sau khi đem Trương Mạc đưa đi Dư Nhất cũng không chỉ hoãn Lại lần nữa phá vỡ hư không Tiến đến gấp rút tiếp viện đám người đại đầu Trường sinh đứng ở trên đỉnh núi Nhứ mảnh từ phương Lúc này những yêu quái thiên Đãng sơn Đang phân nhau đảo mệnh Căn cứ vào khí sắc hiển lộ Dần dần tính toán Cá lọt lưới còn có 14 tên Địch nhân còn lại nhiều như vậy Vị trí rất là phân tán Toàn diệt hy vọng đã cực kỳ xa vời Bởi vì cái gọi là Giặc cùng đường chớ đuổi Những lô la kia đều là dị loại thành tinh Hoặc nhiều hoặc ít Biết chút yêu pháp Nếu như ép hung ác Chắc chắn sẽ chó cùng rứt rộng Bỏ mạng cắn trả Trường sinh muốn lên tiếng Kêu đám người đại đầu trở về Ý nghĩ chợt lé lên Rồi lại đột nhiên cải biến chú ý Không thể bởi vì đã không cách nào toàn diệt Liền dễ dàng buông tha, vẫn phải đem hết toàn lực, giết nhiều một cái là thêm một cái. Trường sinh linh khí trước đây, cơ hồ triệt để, hao tổn không còn. Nhưng hỗn nguyên thần công có thể tự hành khôi phục linh khí. Trong nhảy mắt đã hơi tăng trở lại, để khí cất cao, thi suất lăng không vi hành nhanh chóng đuổi theo. Trường sinh mặc dù khởi hành, nhưng cũng không còn hy vọng xa vời toàn diệt địch quân. Trước nhất, đuổi kịp chính là một tên mập lùn. Tướng ngũ đoạn, đầu đầy xẹo Thấy trường sinh đuổi theo Mật luồn hoảng hốt chạy mừa Hướng về phía đầm nước sơn cốc Tới gần liền hiện ra nguyên hình Tung người vào nước mập luồn nguyên hình Chính là một đầu, cóc, hình thể to lớn Trường sinh lúc trước cùng xà tinh đối chiến Từng bị một đầu lưỡi đỏ cuốn lấy eo Lần này nhìn thấy con cóc Lập tức biết rằng Trước đây đánh lén ở chỗ tối Chính là ra hỏa này Tục ngữ nói Ngoan có đầu, nợ có chủ Đối với người trợ giúp mình Muốn cảm niệm báo ân Đối với người tổn thân mình Tuyệt sẽ không thể khinh suốt tha thứ Bất quá lúc này con cóc đã nhảy vào đầm nước Muốn giết nó Tất yếu phí một phen công phu Ngay tại lúc trường sinh cơm bách suy nghĩ kế sách Lại phát hiện con cóc Vậy mà ngã trồng vó từ đáy đầm nổi lên Chăm chú nhìn kỹ Liền bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like, đầm nước bất quá hai thức sâu cạn Hơn nữa phía dưới đều là đá xanh Con cóc lúc trước kinh hoàng nhảy vào nước Đầu đụng vào đá xanh Đem mình đụng choáng Trường sinh đương nhiên Sẽ không bởi vì đối phương không may Liền thủ hạ lưu tình Lúc này vùng đào rồi tung người vọt lên Tiếp tục đuổi theo những đá lâu la ở xa Trường sinh vốn còn lo lắng địch nhân Chó cùng sức rậu Ai có thể nghĩ đến Đám yêu tinh này mất đi đầu lĩnh Liền trong lòng đại loạn Một lòng chỉ muốn chạy trốn Hoàn toàn không có đấu trí Vô tâm phản kích Đuổi kịp liền giết dễ như chở bàn tay Làm đối thủ ức gì địch nhân tự loạn trận cước Thế nhưng một đường chi sát Đồng thời cũng vì địch nhân cảm giác Sâu sắc tiếc lận Dị loại phạm vào một cái sai lầm rất lớn Đó chính là bị bọn hắn sợ vỡ mật Đánh giá cao đối thủ Đánh giá thấp chính mình Bình tĩnh xem xét Lúc này phe mình đám người đã là nỏ mạnh hết đà Nếu như 10 con dị loại Lam khí cùng nhau phản kích Thậm chí có thể nghịch chuyển lật bàn khả năng Nhưng chúng nó lại tự loạn trận cước, tự cam thịt cá Trường sinh là người duy nhất trong bốn người có thể thi triển lăng không phi hành Liền chuyên chọn những lâu la đã trốn xa để đuổi theo Tất cả những dị loại bị đuổi kịp đều sợ vỡ mật, tâm kinh đạp hàm Liền giết được 5 tên, vậy mà không còn kẻ nào tiến hành ra dáng phản kích chống cự Động thủ ban đầu, trường sinh đã không còn hy vọng toàn diệt địch quân Thế nhưng theo thời gian trôi qua Địch quân nhân số càng ngày càng ít Qua nửa cây giờ Một đám yêu quái thiên Đãng Sơn Vậy mà đều chết hết Không một tên lọt lưới Toàn diệt địch quân Bốn người bắt đầu từ các nơi trở về đường Tử Sơn Toàn diệt địch Khiến cho trưởng sinh tâm tình thật tốt Cũng không phải là hưởng thụ toàn diệt địch nhân Mang đến hư vinh Mà là toàn diệt có thể mức độ lớn nhất trấn nhiếp đối thủ Động một tí toàn diệt Ai có thể không sợ Trận chiến này cũng khiến trường sinh có rất nhiều cảm xúc Cảm xúc lớn nhất Chính là ở thế yếu Không thể xem thường từ bỏ Phải nỗ lực khắc chế Sự uể quải ảo não Khi mình ở thế yếu Ổn định lại tâm thần Ngoan cường chống cự Chỉ cần ngoan cường chống cự Cố gắng ra sức thực hiện Cho dù không thể nghịch chuyển lật bàn Cũng có thể cực lớn giảm bớt tổn thất của tự thân Nhiều khi đánh bại mình Không phải là địch nhân Mà là chính sự mềm yếu cùng khiếp đảm Người phần lớn đều có một khuyết điểm chí mạng Đó chính là một khi đã mất đi tiên cơ Rơi xuống cuối gió liền mất hết can đảm Thẳng cẳng chờ chết Lúc đầu tình huống còn có thể không hỏng bét như vậy Lại bởi vì mình xem thường từ bỏ Mà triệt để chuyển biến xấu Cuối cùng thất bại thảm hại Không chừa mảnh giác Ngoài ra cũng không thể bởi vì Nhìn như không có hy vọng tất thắng Liền từ bỏ cố gắng Lúc trước hắn đã thấy được không còn hy vọng toàn diệt địch quân Nhưng đám người phép mình lại chưa từ bỏ cố gắng Chưa từng nghĩ ra mọi người nỗ lực Vậy mà thật làm được toàn diệt Vốn là nhìn như không có hy vọng Vậy mà dưới sự nỗ lực không mừng của đám người Liền biến thành có hy vọng Cuối cùng cũng thực hiện được Chỉ cần cố gắng liền có hy vọng Nhận thua từ bỏ Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đợi đến khi trở lại đỉnh núi Ngoại trừ trường sinh còn có thể đứng thẳng Đám người đại đầu, tất cả đều thoát lực ngã xuống đất Không chỉ duy nhất bị ong độc đốt tổn thương Đại đầu cũng tích huyền minh, cũng không may mắn thoát khỏi Bị ong độc đốt tới khắp cả mặt mũi, tất cả đều đang sưng lớn Trên thân mọi người mang theo một chút dược vật, nhưng không dùng được Trường sinh chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu Tìm thảo dược vì mọi người trị thương Sau khi tấn thân cư sơn, trường sinh linh khí có thể ly thể ngoại phóng Còn có thể lợi dụng tự thân linh khí Vì mọi người khởi độc chữa thương Cũng chỉ có tử khí cao thủ mới có thể lợi dụng tự thân linh khí Vì người khác chữa thương như vậy Tử khí trở xuống Là không có năng lực như vậy Dù song trưởng Dán ở sau lưng của đối phương Hoặc là trước ngực Cũng hoàn toàn không có tác dụng Bởi vì tự thân linh khí Không thể ly thể ngoại phóng Tự nhiên Không cách nào tiến hành Linh khí truyền tống Cùng truyền di Dương khai chu thiên thần công Chính là công pháp hiếm thấy Đặc thù ngoại lệ, không nằm trong đám này trường sinh cũng không che giấu sự hưng phấn của mình Cũng chưa từng keo kiệt đối với đám người tán dương Một trận chiến này, đám người quả thực đánh rất đẹp Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh Thứ hai, thân là thủ lĩnh Nhất định phải đối với thuộc hạ cố gắng Cung cấp đầy đủ khẳng định Đám người đại đầu cùng hắn đồng sinh cộng tử Đối với hắn trung thành tuyệt đối Đương nhiên sẽ không quan tâm ban thưởng cùng hồi báo Nhưng tất cả thuộc hạ đều hy vọng Cố gắng của mình có thể được thủ trưởng nhìn trong mắt Nếu như mình cố gắng Bị thủ trưởng xem nhẹ Sẽ thất vọng đau khổ, nản chí quẻ quải Ngắn ngủi hoàn hồn nghỉ ngơi Trường sinh bắt đầu động thủ Mở phần mộ Đường Tử Sơn là một tòa núi đá Đại đường mộ táng hình thức đa số khai sơn làm lăng Tên như ý nghĩa Chính là mở ngọn núi làm lăng mộ Trường sinh lần này chính là khai sơn làm lăng Trực tiếp từ đỉnh núi Dựa sườn ngang mở Long uy theo hắn xem như xui xẻo Nhưng cũng chỉ có long uy Thần binh lợi khí như vậy Có thể chém sắt như buồn Thông mở đá xanh cứng rắn Đám người đại đầu mặc dù thương tích trong người Nhưng cũng chưa từng khoanh tay đứng nhìn Nhao nhao động thủ Khuân đá dọn đất Trường sinh sở dĩ Đem hạc mái lăng mộ Tạo ngang mà không dựng thẳng Chính là lo lắng trời mưa nước động Sẽ ăn mòn thi thể của hạc mái Mộ đá ngang Liền không có tai hại này Tuy là một phi cầm, nhập liệm, linh cữu và mai táng, trường sinh cũng không có chút nào qua loa. Mộ thất cố gắng đạt tới bóng loáng vung vứt, trên đỉnh thạch lực nghiêm mật trọng hậu. Trước mộ cố gắng đạt tới sạch sẽ gọn gàng. Sở dĩ dụng tâm như vậy, tự nhiên là bởi vì hạc mái chính là tọa kỵ của Trương mặc. Thiện đại hạc mái chính là tôn trọng Trương mặc. Trừ cái đó ra, chính là ngày đó ở Nghĩa Trang trở về Long hồ Sơn, bạch hạc này đã từng trở hắn. Khi đó nó còn là một đầu hoạt bát sinh mệnh Nhưng lúc này đã là một bộ thi thể lạnh băng Bận rộn tới lúc mặt trời mọc Rốt cuộc đã đem hạc mái nhập liệm an táng Sau đó trường sinh lại dựa theo lúc trước căn dặn của chương mặt Tìm tới đại lượng dược khí nồng đậu thảo dược Nhóm lửa đốt cháy Che giấu mùi mà hạc mái lưu lại Tới lúc này còn không có tính xong Đêm qua kịch chiến Đỉnh núi các nơi lưu lại đại lượng dị loại thi thể Nếu như bỏ mặc ở chỗ này Không bao lâu liền sẽ hư thối bốc mùi Chỉ có thể tất cả ném vào sơn cốc Nhất là đầu châu đen kia bốn người hợp lực Mới miễn cưỡng thôi động Vương gia Ngài nói Những thứ nghiêu quỷ xa thuật này Tại sao lại có thể biến hóa hình người đâu Đại đầu dơ tay lau mồ hôi Không cẩn thận đụng phải cái đầu sưng lớn Đau tới mức hít vào khí lạnh Trường sinh lúc này Cũng là tình trạng kiệt sức Ngồi dưới đất miệng thở dốc Ta cũng không rõ ràng Bất quá dựa theo đạo gia tuyết pháp Thế gian vạn vật đều do âm dương nhị khí ngưng tụ hoàn thành Sự vật khác biệt Ngưng tụ thành hình âm dương nhị khí Cũng không giống nhau Tu hành niên kỷ khác biệt Có cao thâm đạo hạnh Cũng nhất định linh khí tu vi Có thể cải biến tự thân âm dương nhị khí Đại đầu cái hiểu cái không Nghi hoặc lắc đầu Theo như ngài nói như vậy Ta cũng có linh khí tu vi Ta làm sao không thể tùy tâm biến hóa đây Người chính là vạn vật linh trưởng Là vật sống duy nhất Đầy đủ thất khiếu linh thức Trường sinh nói Tam hồn thất phách tồn tại Khiến cho tâm trí của chúng ta Cùng thiên phú cao hơn dị loại Nhưng cùng lúc cũng cầm giữ một chút năng lực của chúng ta Lên lấy chó nói đi mũi chó có thể ngửi được Những mùi ngoài trăm trượng Mà chúng ta lại ngửi không đến Ta còn không hiểu Đại đầu thận trọng gãi đỉnh đầu, ngài có thể nói rõ ràng một chút không? Người nhàn rỗi không qua chuyện, hỏi cái này làm gì? thích Việt minh ở một bên, chỉ vào thi thể, ném xuống xưng cốc. Đập vỡ nổi đất, hỏi đến tuột cùng, vấn đề này sợ là chính bọn chúng cũng trả lời không được. Trường sinh lắp đầu nói, người kỳ thật cũng không phải là không thể biên hóa. Trong truyền thuyết, tiên nhân nên có thể tùy tâm biên hóa, thiên đạo không khuyết, âm dương hòa hợp. Nhân loại thiên phú vốn là cao hơn dị loại Liền giống như bước chân kích cỡ khác biệt Dị loại đi 100 bước biến thành yêu quái Mà nhân loại nếu đi bước 100 bước liền biến thành tiên nhân Ta đã hiểu, đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Những yêu quái kia dùng dị loại bước chân đi 100 bước Mà chúng ta thì dùng nhân loại bước chân đi 30 bước Trường sinh gần đầu là đạo lý này Bất quá chúng ta cũng không chỉ đi 30 bước Chúng ta trước mắt linh khí tu vi Ít nhất cũng đã đi được 60 bước rồi Vương ra Chúng ta mấy người là không thể trông cậy vào Đại đầu cười nói Vương ra Ngài có thể đi 100 bước hay không Trường sinh chậm rãi lắc đầu Sợ là không thể Chương sinh, chương 400, võ công phá thuật. Vì sao không thể? Đại đầu Hiếu Kỳ hỏi tới. Thần tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có ai thực sự gặp được? Trường Sinh nói đến chỗ này, giơ tay chỉ về hướng nam. Lão thiên sư đạo pháp thông huyền, lại có huyết mạch thiên sư đích chuyển. ngay cả bậc này huyền môn thái độ cũng không thể siêu thoát sinh tử, đứng hàng tiền bàn, ta làm thế nào? Lại có thể minh dòm âm dương đắc đạo phi thăng Trường sinh nói xong Đại đầu muốn nói chuyện Không đợi đại đầu mở miệng Trường sinh liền khoát tay nói Bởi vì cái gọi là Đại đạo tuy vô thường Cũng phải có tâm cầu Ta mặc dù là người trong đạo môn Lại vô tâm tu đạo Ta mặc dù tên là trường sinh Nhưng lại không cầu trường sinh Vậy ngài cầu cái gì Đại đầu hỏi tới Trường sinh lắc đầu nói Nói chuyện với các người, ta cũng không cần che đậy Kỳ thực, ta cũng không biết mình muốn cái gì Mặc dù chúng ta trước mắt chính là trung quân báo quốc, tế thế cứu nạn Nhưng ta chưa hề nghĩ tới quan to lộc hậu, lưu danh sử xanh Cũng không nghĩ tới cả chiều văn võ cùng với Lê Dân Bách Tính biết rõ tình cảnh của chúng ta Càng không vì làm thiện tích đức đắc đạo phi thăng Đại đầu Á Khẩu không trả lời được Thư Quyền Minh ở một bên chắp tay trước ngực nói tiếp A-di-đạo Phật Vương gia thiện trí giúp người lại vô sở cầu Quả thật là Phật tổ cảnh giới Bồ-tát tâm địa Ai ai a Người dẹp đi Đè đầu bị môi khoát tay Nói cái gì loạn thất bát tao Vương gia là đạo sĩ Cùng với các ngươi căn bản không cùng một đường Hừm. Côn trùng mùa hè Không hiểu tuyết xương băng giá Ích nhái đầm lầy Làm sao biết được biển cả bao la Thế khi mình có chút kết bỏ Nhìn về phía đại đầu Kinh thư lõm bõm giam vào quyển Học đòi mở miệng nhả văn trương Đại đầu cũng lên tiếng chào phúng Hai người thưởng miệng mai nhau Trường sinh sớm đã thành quen Đừng nói ta Các người có biết mình muốn gì hay không Trường sinh nói tới vấn đề này Trực tiếp đem ba người lại đầu hỏi tới Hai mặt nhìn nhau Nhưng đại đầu lại là trước tiên mở miệng Vấn đề này Chúng ta không cần nghĩ Ngài làm gì chúng ta liền làm cái đó Đại đầu nói xong Dương Nhất Cùng Thích Huyền Minh gật đầu phụ hoạ Vì cái gì ta làm gì Thì các ngươi lại liền làm cái đó Trường sinh thuận miệng hỏi Ngài đối với chúng ta Có ơn tri ngộ Đại đầu nói Nói quá lời Trường sinh khoát tay Kỳ thật ta cũng giống như các ngươi Từ nơi sâu xa Như có một bàn tay vô hình Đẩy ta đi về phía trước Hoàng thượng có ơn Long Hổ Sơn có ơn Nghe ra cũng có ơn với ta Ta làm hết thảy Chỉ là vì báo ơn Dư Nhất mở miệng nói Vương gia chính là người thiên mệnh Gánh chịu khí số Gánh vác trách nhiệm Đủ loại cảnh ngộ Đều là ma xuôi quỷ khiến Sở tác sở vi Đều là ý trời khó tránh Dư Nhất nói đến thiên mệnh Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Quay đầu nhìn về phía đại đầu Trước đó Ta đã đáp ứng giúp Thái Bình Đạo Nhân độ kiếp Bây giờ ta đã tấn thân cư sơn Cũng không biết nó chuẩn bị như thế nào Thái Bình Đạo Nhân Đại đầu hồi ức xong Rồi bừng tỉnh đại ngộ À, ý ngài nói là lão rùa tinh Ở Nghiệp Châu Cái gì mà là rùa tinh Bản thể của nó là ba ba Trường sinh mở miệng uốn nắn Kiên tính hòa thượng chuyển thế hài đồng Nó đã thay chúng ta nuôi dưỡng Chúng ta cũng không thể nói không giữ lời Nơi này cách Nghiệp Châu không xa, ngươi dành thời gian đi một chuyến, nhìn xem tình huống của nó. Được, Dương Khai đem bạch cô nương tới, ta liền đi. Đại đầu nói đến chỗ này, quay đầu nhìn về phía Dư Nhất. Sư Thái, ngươi đi qua Nghiệp Châu hay chưa? Chưa từng, Dư Nhất lắc đầu. Đại đầu vốn muốn nhờ Dư Nhất mở ra hư không huyền môn để bốt chút khí lực. Thấy Dư Nhất lắc đầu chỉ có thể coi như thôi. Trường sinh tiện tay từ chỗ gần Bẻ lấy một đoạn nhánh cây Rồi lấy long uy gọt chỉnh tề Quán trú linh khí đưa cho đại đầu Đoạn nhánh cây này Mang theo một hơi linh khí của ta Người mang cho Thái Bình Đạo Nhân Ngày độ kiếp để cho nó đem nhánh cây đốt đi Ta tự có cảm giác Sẽ mau chóng tiến tới hỗ trợ Đại đầu gật đầu xác nhận Tiếp nhận nhánh cây đặt vào trong ngực Lúc này Chính là thời tiết đầu mùa xuân Đỉnh núi gió lớn rất là rét lạnh Đám người liền rời đi đỉnh núi Đi tới quan đạo phía đông để nhóm lửa sưởi ấm Đồng thời cũng lợi dụng sương mù vì dương khai chỉ rõ phương vị Trường sinh lúc trước đã từng đi qua Hàn Trung Biết Trương Thiện đang thống binh công thành Liền có lòng tiến tới hỗ trợ Cẩn thận nghĩ lại Liền bỏ đi suy nghĩ này Bởi vì Trương Thiện là thống binh chủ xoái Cho dù đám người phe mình tiến đến Cũng không thể thay thế vị trí của hắn. Hơn nữa, lão thiên sư có thể nguyên thần xuất hiếu. Đại sự trước đó hẳn là đã gặp qua trường thiện. Lời nhắn nhủ chắc hẳn đều đã bàn giao. Ngoài ra, đám người phe mình đêm qua vừa mới kinh lịch một phen huyết chiến. Thể xác tinh thần đều rất mệt. Không nên luôn phiên tắc chiến. Hơn nữa, đám người đại đầu bị ong độc đốt cho mặt mũi bầm dập. Bộ dạng này đi qua hỗ trợ thật sự là mất hết thể diện. Đợi đến sờ thìn, Dương Khai rút cuộc chạy đến, chẳng những mang theo tọa kỵ của đám người, còn mang theo bao phục cùng hành lý. Con đường này, dương nhất thời trẻ đã từng đi qua, biết nơi nào có dịch trạm, liền dẫn đám người đi đến dịch trạm nghỉ chân. Đại đầu thì cưỡi bạch cô nương lên không suy nam, đi nghiệp châu Nga Sơn huyện. Đám người tuy có linh khí tu vi, chung quy cũng là nhục thể phàm thai. Sau khi tiến vào dịch trạm, Liền mỗi người về một phòng nằm nghỉ ngơi. Tối hôm qua khởi hành, trường sinh đã vẽ không ít phù chú nhét vào trong ngực. Nhưng lúc lâm trận đối địch, một trường cũng không dùng tới. Cởi áo nghỉ ngơi, liền từ trong ngực móc ra một nắm lớn. Ngủ tới giữa trưa, trường sinh tỉnh lại, đứng dậy thu thập phù chú trên bàn. Một bên trải ra trình lý, một bên hồi ức, những loại pháp thuật có ghi bên trong La thiên bí pháp. La thiên bí pháp Ghi chép lại tất cả pháp thuật của Long Hồ Sơn Trường sinh đã sớm đem các loại pháp thuật này Chỉ quyết cùng chân ngôn Thuộc nằm lòng Bao quát cả phù họa cũng khi lại Nhưng trước đây bỏ bê diễn luyện Lâm trận đối địch Liên không thể tùy tâm thi triển Hắn lúc này đã nắm tu vi cư sơn Lại có hỗn nguyên thần công Cùng với kỹ năng cận thân giao chiến tự sáng tạo Đối phó với đối thủ bình thường Đã dư xài Nhưng đối mặt với yêu tà quỷ mị liền lộ ra không đủ. Thông qua hồi ức, chi tiết đối chiến đêm qua, phát hiện một số thời khác nếu là thi triển pháp thuật, so với sử dụng võ công, liền hiệu quả càng tốt hơn. Cũng không phải pháp thuật so với võ công lợi hại hơn, cả hai kỳ thực cũng không vân chia cao thấp. Chỉ là công dụng, cũng có chỗ khác biệt. Nếu như có thể hỗ trợ lẫn nhau, lâm trận đối địch, liền có thể nhiều hơn một chút phần thắng, cùng rảnh giang. Pháp thuật, Ghi lại bên trong la thiên bí pháp có tới mấy trăm loại Muốn diễn luyện thành thạo cùng tùy tâm sử dụng cũng không dễ dàng Bởi trường sinh trước đây một đường mơ rầm thấm lâu võ công Lần này lại dùng pháp thuật liền có vẻ hơi mở ra lối riêng Nhất là nhiều loại pháp thuật chẳng những phải bóp chỉ quyết niệm chân ngôn Còn cần họa phù chú mới có thể có hiệu quả Có hiệu quả đã chậm chạp lại khá dơm già Mọi thứ đều có lợi và hại hai mặt Pháp thuật mặc dù thi triển rầm rà Nhưng cũng có sở trường Đặc điểm lớn nhất là pháp thuật có thể mượn dùng âm dương nhị khí Rất nhiều pháp thuật bá đạo Uy lực cực kỳ kinh người Rời núi lấp sông Thay đổi càn khôn Xa không phải là linh khí cùng võ công có thể so sánh Bất quá Những thứ pháp thuật bá đạo này Bình thường rất ít đạo nhân có thể thi triển Một là đạo nhân thi pháp Thụ lục cấp bậc không đủ Hai Là tự thân linh khí tu vi cũng không đủ Chính là có chút pháp thuật uy lực quá lớn Làm trái âm dương Không hợp thiên đạo Tùy tiện thi triển Nhẹ thì cắn trả tự thân Nặng thì hao tồn tuổi thọ Bất kỳ điều gì nhận được Cũng phải trả giá Điểm pháp thuật thi triển hiện ra càng rõ ràng Pháp thuật uy lực càng cao Thì càng khó khống chế Trả ra đại giới Cũng liền càng lớn Cũng không có không làm mà hưởng sự tình Cũng không có chuyện gấp rưỡi mưu lợi, cả không có chuyện chiếm tiện nghi, ít bỏ ra, nhiều lấy lại. Kỳ thực, trên đời căn bản liền không có tiện nghi có thể chiếm, bất kỳ cái gì chiếm tiện nghi đều kèm theo không biết mất đi. Trường sinh, chương 401, về núi Tế Điện Ở thấy khắc trường sinh cân nhắc pháp thuật, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tạp nhạc Không bao lâu có người gõ cửa, trường sinh đứng dậy mở cửa Thấy ở bên ngoài có dịch thừa cùng vài vị quan viên Trừ đó ra còn mấy tên nha hoàn đang tay sách hộp cơm Trường sinh là thân vương, không thể giả được dưới một người mà trên vạn người Mặc kệ đi chỗ nào Địa phương tối cao trưởng quan đều muốn tự mình ra mặt nghênh đón. Hơn nữa, chiều đãi quy cách cũng cần bằng với Hoàng thượng. Sau khi quỳ lại tham kiến, quan viên địa phương lập tức Hường hắn báo cáo bản địa chính tình dân sinh. Trường sinh mặc dù quan tâm bách tính khó khăn, nhưng trước mắt lại có chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi làm. Cũng không thể vì một huyện dân sinh quá phận, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, nghe một trận. Sau đó thuận miệng ca ngợi vài câu, Liền đuổi đi những quan viên địa phương này. Rượu và đồ nhắm đã đưa tới cũng chỉ có thể lưu lại. Đồ ăn, chay mặn, lạnh nóng mấy chục món. Hắn khẳng định ăn không hết. Liền gọi đám người phê mình tới cùng ăn. Dư nhất cùng Thích Huyền Minh lúc trước đều bị ong độc đốt tới tổn thương. Mặc dù đắp lên thảo dược, độc tính lại chưa triệt để thanh trừ. Lúc này, hai người khuôn mặt xưng càng ngày càng nghiêm trọng. Đừng nói là ăn cơm, ngay cả nói chuyện. Cũng có chút tê đầu lưỡi. Thấy tình hình này. Trường sinh chỉ có thể lấy ra da châm. Vì hai người trích máu khử độc. Sau đó lại lệnh cho dịch tốt. Tiến tới thay hắn bốc thuốc. Tử địa hoa một đinh. Thất diệp hoa một cành. Đều có thể trị liệu nọc ong. Đang bận rộn. Đại đầu cũng quay về. Giống như thích huyền minh và dư nhất. Đại đầu khuôn mặt cũng nghiêm trọng sưng lên. Ngay cả con mắt đều không mở ra được. Thấy đại đầu bộ dạng trật vật. Trường sinh trong lòng có nhiều tự trách Không nên vào lúc này đem đại đầu phải đi Buồn bà vất vả còn không nói Chủ yếu là bộ dạng như vậy Đi gặp Thái Bình Đạo Nhân Thật sự là mất mặt Dù trường sinh tinh thông thuật kỳ hoàng Vì ba người giải độc Cũng phí mất một phen Lại lây máu, lại châm cứu Rồi thoa ngoài da, rồi uống thuốc Một đường dày vò Tới lúc chạm vạng tối Ba người mới giải độc tiêu sưng Mà lúc này đồ ăn trên bàn sớm đã lạnh bút Đám người lại đầu không nói gì Nhưng chính trường sinh lại nghĩ mà sợ Đốt tổn thương ba người Đều là ong độc nhỏ Đã khiến ba người chật vật như thế Nếu như bị ong lớn đốt Sợ là liền trực tiếp mất mạng Đám người phe mình trước đó Đã kinh lịch chiến sự Mặc dù mỗi lần đều là đại hoạch toàn thắng Nhưng mỗi lần đều là từ quỷ môn quan đi dạo một lượt Tử vong cách phe mình đám người cũng không xa, hơi không cẩn thận liền sẽ tổn binh hao tướng. Đối với những huynh đệ đi theo mình vào sinh ra tử, Trưởng Sinh vốn muốn nói chút gì, nhưng cảm giác nồng cảm lại lộ rõ trên mặt. Do dự cuối cùng coi như thôi, chỉ lấy thuần dương linh khí đem đồ ăn hâm nóng, sau đó gọi đám người ngồi cạnh cùng ăn cơm. Mặc dù Trưởng Sinh không nói gì, nhưng đám người đại đầu lại đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Ăn qua ba bát, đại đầu trước tiên hạ chén xuống nói chuyện. Vương già, ngài tuyệt đối đừng lo lắng cho chúng ta. Chúng ta đã đi theo ngài ăn xôi, liền không sợ đi theo ngài phải đấm. Huống chi, chúng ta cũng không có bị đấm. Đến ta mời ngài, không có ngài lúc trước dìu dắt. Ta một cái hán tử cao 3 tấc, không có khả năng nhập sĩ làm quan, cả không có khả năng phong quang như hôm nay. Nói quá lời, trường sinh mang chén cạn rót. Đại đầu nói có lý, Dương Khai theo sau mở miệng Năm đó, nếu như không phải ngài trượng nghĩa xuất thủ, ta cùng sư phụ Không đợi Dương Khai nói xong, trường sinh liền khoát tay ngắt lời hắn Đừng nói những thứ khách khí này Không phải là khách khí, Dương Khai lắc đầu Đây là lời trong lòng của ta Tiên sư ngây ngô đã nhiều năm, ta một đường hầu ở bên người Ngài có biết khi đó, ta là tâm tình như thế nào? Nếu không phải ngài ra tay cứu trị Tiên sư tất sẽ ngây ngồi đến chết Thương tiếc trung thần Có thể nào rửa sạch nhục nhã Khoai ý ân kiều Dương khai nói xong Dương nhất tiếp lời nói Đúng vậy Sư môn gặp nạn Trường sinh lại khoát tay Dừng lại Ai cũng không cho phép nói tiếp Nói tiếp liền thành người xa lạ Thời gian gần nhất Chúng ta liên tiếp từ quỷ môn quan đảo quanh Khiến cho tâm ta sợ hãi Nhiều khi nghĩ mà sợ Tình huống tương tự, sau này khẳng định còn xuất hiện, cần phải bảo vệ tốt chính mình. Ngài cứ yên tâm, đến uống rượu, đại đầu nâng chén. Đám người nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngược lại mỗi người bưng bát, gấp thức ăn ăn cơm. À, vâng ra, chúng ta có cần đi Hàn Trung giúp đỡ Trương Trân Nhân hay không? Đại đầu thuận miệng hỏi, không cần, trường sinh lắc đầu, Trương chân Nhân hẳn là có thể bắt lại phản tặc ở Hàn Trung. Ngài vì sao lại khẳng định như vậy? Đại đầu hỏi tới. Trường sinh nói, đám yêu quái kia là từ Thiên Đãng Sơn mà tới, mà Thiên Đãng Sơn là ở địa giới Hàn Trung. Bọn chúng khẳng định là Dương thủ Lượng mời tới giúp đỡ, sở dĩ từ nơi đó đánh lén Trương Mặc, không thể nghi ngờ là muốn bắt lấy Trương Mặc để bức bách Trương chân Nhân lui binh. Có đạo lý, đại đầu gật đầu, nếu như Dương thủ Lượng nắm chắc thắng lợi, không cần thiết phải đưa ra hạ sách này. Trường sinh nói Hàn chung chúng ta không cần đi Cơm nước song xuây Các ngươi đều nghỉ ngơi một chút Lão thiên sư đã giá hạc Ta phải trở về Long Hồ Sơ một chuyến thứ nhất cùng ta đi Đêm nay chúng ta liền trở về Đợi đám người gần đầu Trường sinh lại nói Trước đây ta dưỡng thương chậm trễ hơn nửa tháng Giặc hoa đã đoạt được tiên cơ Chúng ta cũng không thể lại trì hoãn Ngày mai Chúng ta liền lên đường chạy tới Giang Hoài Đóng người gật đầu lần nữa Trường sinh lấy ra quần áo trong bao Một kiện đạo bào Sau bữa ăn tự đi nội thất đổi lấy đạo bào Trường sinh thay quần áo Đóng người đại đầu ở ngoài gian chờ đợi Thấy trường sinh mặc đạo bào đi ra Đại đầu như mày Vương ra Ngày mặc đạo bào trở về thích hợp hay sao Trường sinh biết Đại đầu vì sao lại có câu hỏi này Bởi Hoàng thượng lúc trước đã hạ thành chỉ Mệnh cho hắn hoàn tục Nếu như lúc này mặc đạo bào trở về Vội vàng chịu tang Không khác gì kháng chỉ khi quân Trước đó Khi đám người nhập sĩ Dư nhất đã ở đại lý tự kiêm chức quan nhỏ bên những quan viên ở kinh thành tính tỉnh Cũng mở miệng khuyên nhủ Vương ra Việc này nếu như lan truyền ra ngoài Nhất định sẽ có ngôn quan vạch tội thượng tấu Vương ra Lão thiên sư chính là huyền môn thái đầu Tam Sơn lãnh tụ Sau khi giá hạc Người tới phung viếng khẳng định là không ít Nhiều người phức tạp Ngài vẫn nên là mặc long bào trở về Tương đối phù hợp Đại đầu lại khuyên Trường sinh chầm ngâm rồi nhẹ gật đầu ngược lại trở lại nội thất Thay đổi mãng bào Phủ thêm áo trò Đợi trường sinh chuẩn bị tỏa đáng Dư nhất lập tức thi triển ra chính nhã phát tàng Mở ra hư không huyền môn Đem người đưa tới dưới núi Thượng Thanh Cổ Trấn Hiện thân ở Thượng Thanh Cổ Trấn Gặp lại cảnh vật quen thuộc Dường như đã xa cách một đời Trông về nơi xa Thiên Sư Phủ ở phía tây Đã là căng vải trắng Sửa món chay Linh đường cao dựng Mặc dù đã là thời gian nhập canh Bên ngoài Thiên Sư Phủ Ở quảng trường là người người nhồn nháo Lão Thiên Sư Đức Cao vọng trọng Những người đến đây phúng viếng Không chỉ có đạo môn giáo chúng Còn có cư sĩ tín đồ Cùng quan viên địa phương Dư nhất theo sau hiện thân Nhìn từ phương rồi mở miệng nói Vương ra Ta là người trong Phật môn Không tiện tiến vào Chính ngài đi thôi Ta ở chỗ gần đây đợi ngài Trường sinh gần đầu Rồi cất bước đi về phía tây Lúc này đạo chúng Long hồ Sơn Đang bận nganh đón khách Phàm là người Nhập phổ phung viếng Đạo nhân tiếp khách đều sẽ hô to thông báo Trường sinh mặc chính là thân vương mãng bảo Khoác trên người là thanh long áo trỏng Y phục rất là nổi bật Vừa mới bước vào quảng trường Liền đưa tới sự chú ý của mọi người Một đám quan viên tới phung viếng Lập tức nhận ra hắn Vội vàng quỳ xuống đất hô to Tham kiến vương gia Vương gia thiên tuế Thiên thiên tuế Mắt thấy quan viên đột nhiên quỳ xuống Những tín đồ chờ phùng viếng Cùng với dân chúng cũng kịp phản ứng Đều quỳ lại tham kiến Trên quảng trường quỳ xuống một mảng lớn Những người có sót lại trong đạo môn Cũng phát hiện ra hắn đến Trường sinh đến đâu Đạo nhân nhao nhao chắp tay chào tới đó Trường sinh không mặc đạo bào nên không thể chắp tay đáp lễ Chỉ có thể gật đầu Đi tới bên ngoài phủ Đạo nhân tiết khách Tiến lên nganh đón Hai tay đưa lên nghiễn vải Đồng thời đề khí hô to Anh dũng thân vương Đến phúng viếng Trường sinh không cầm nghiễn vải bố Mà là đưa tay Lột xuống vải trắng bên hông của đạo nhân tiếp khách Cuốn vào hông của mình Ngược lại cất bước hướng về phía thiên sư phủ Mang nghiễn vải bố là tân khách Buộc vải trắng là chủ nhà Thấy trường sinh lấy thân phận chủ ra tự xưng Một tên đạo nhân Vui vẻ phi thường vội vàng đề khí lên tiếng. Con rể Lý Trường Sinh trở về núi. Trường Sinh chương 402. Thủ hiếu trực đêm. Trong lúc đạo nhân tiếp khách hết lớn, Trường sinh đã vượt hơn 10 bậc mà lên, bước qua cửa đi vào Thiên Sư Phủ. Bên trong viện của Thiên Sư Phủ đang làm pháp sự. So sánh với quả linh cứu và mai táng thường gặp, siêu độ pháp sự có khác biệt. Lão Thiên Sư chính là huyền môn đại đức, đắc đạo chân nhân. Lần này giá hạc đại sự, Long Hồ Sơn đám người tổ chức chính là thượng thanh pháp sự. Một không khí trang trọng nghiêm túc, ít có buồn bã bi thường. Pháp sự từ chính viện tiến hành Chủ nhà bên trái cất bước Tân khách bên phải đi lại Trường sinh đi vòng bên trái Dưới sự chú mục của mọi người Trực tiếp đi về phía chính bắc linh đường Tục nhân qua đời Đều ở chính đường đặt linh cữu Nhưng đạo nhân giá hạc Lại cấm chỉ tân khách vùng viếng Chiêm ngưỡng di dung Cho nên lão thiên sư chân thân Vẫn như cũ lưu ở trên đỉnh Của vô cực quan Cũng không có mang xuống Phía dưới chân núi thiên sư phủ Ở trên linh đường Cung phụng lão thiên sư tôn hiệu bài vị Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa Tân khách đến phùng viếng Sau khi tế bái Gia chủ đều sẽ đáp tạ Bởi vì trương thiện thống minh chưa về Vị trí gia chủ cũng chỉ có trương mặc một người Trương mặc sớm đã nghe Đạo nhân tiếp khách ra lên Biết trường sinh đi tới Thầy hắn eo buộc khăn tang tiến vào linh đường Trong lòng có nhiều cảm động Nhưng trước mắt bao người, nàng cũng không tiện hiển lộ. Chỉ nhìn trường sinh một chút, hứng hắn khẽ gợt đầu. Áo choàng thanh long màu lót chính là màu đỏ. Tuy là ngự tứ đồ vật, lúc này ở đây lại không hợp. Trường sinh sau khi tiến vào linh đường, liền cởi xuống áo choàng đưa cho một đạo đồng. Ngược lại, đi đến trước linh vị hai gối quỷ xuống, ba phen dập đầu. Phùng viếng cũng có quy củ, ba lần khấu đầu chỉ dùng cho chí thân. Cái gọi là chí thân chính là cha mẹ cùng tổ phụ, tổ mẫu, cùng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cũng bao quát chính thất thê tử, chí thân 6 người. Ngoại trừ 12 người này, bất kỳ người nào khác đều không thích hợp tam khấu, thúc bá kiệu phụ, nhị khấu, trưởng bối khác một khấu, ngoại nhân trưởng bối cúi đầu. Trưởng sinh cùng chương mặc, mặc dù chưa viên phòng thành thân, nhưng hoàng thượng thánh dụ tứ hôn Danh phận đã định, thân là con rể, vẫn phải chọn hiếu đạo. Sau khi quỷ lệ, trưởng sinh đi đến trương mặc thượng vị, thay thế vị trí của trương mặc. Người xuống dưới nghỉ ngơi một lát đi. Trương mặc đã đứng hồi lâu, dù có tử khi tu vi, đứng một ngày cũng không tránh khỏi mệt mỏi phi thường. Nghe trưởng sinh nói, liền nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lui ra. Lúc này, nặng nhất tôn ti... Trường Sinh chính là đại đường thân vương, tất cả tân khách đến đây tế bái, thân phận đều không tôn quý bằng hắn. Tới khâu gia chủ nói lời cảm tạ, mặc kệ quý khách ra sao bối phận, thân thế ra sao, hắn đều chỉ cần khẽ gật đầu, không cần giống như Trương mặt chắp tay hoàn lễ. Tục Ngữ nói, sau lưng ai không có người bàn tán, Trường Sinh cũng không là ngoại lệ. Hắn vốn là Long Hồ Sơn, chữ tam bối phận đạo nhân, mà Trương Thiện Trương mặt Đều là chữ la bối phận Hắn cùng với chương mặc ở giữa Sai biệt bối phận Tuy có hoàng thượng tứ hôn Cũng không tránh khỏi bị người âm thầm chỉ trích Nhưng lần này Hắn mặc áo mãng bào Đứng trang nghiêm bên linh đường Tuổi còn trẻ đã tử khí ra thân Lại thêm chiến công hiển hách Uy danh chuyển xa Mặc dù rủ mày cúi đầu Lại không giận tự uy Không có một người dám ngừng đầu nhìn thẳng Những người kia chửi bới nói xấu Cũng chỉ dám oán thầm, loạn xạ miệng lưỡi Thấy nhân vật chính, thường thường trong lòng run sở, lại cầm như hến Trường sinh vì lão thiên sư giữ hiếu tử, đại lễ Chủ yếu là vì chương mặc quan hệ Trừ đó ra, cũng có đối với lão thiên sư từ đáy lòng cảm kích Nhận được ân huệ của người khác cùng trợ giúp Không khỏi lòng tràn đầy kẹp kích Nhưng theo thời gian trôi qua, lòng cảm kích sẽ dần dần giảm bớt Thậm chí triệt đề quên đi ân tình của người khác. Đây, cơ hồ là bệnh chung của tất cả mọi người. Nhưng trưởng sinh không phải như vậy. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi thời điểm mình bị vây khốn ở Nghĩa Trang. Lão Thiên Sư Nguyên Thần xuất hiếu tới cứu viện. Càng sẽ không quên, Lão Thiên Sư lấy Thượng Thanh Thiên Sư thân phận, khôi phục lại đạo tịch của Sư Phụ La Dương Tử để cho hắn đầy đủ hiếu đạo, lòng không tiếc nuối. Ngoài ra, sư phụ sau khi chết đồng môn tư tán, mình cơ khổ không nơi tương tựa. Nếu như không có Long Hổ Sơn trai trở, cái bang tuyệt sẽ không buông tha cho hắn. Những người trong giang hồ thèm nhỏ dãi bí tịch trong tay hắn cũng sẽ không bỏ qua. Không đợi hắn lông cánh đầy đủ, liền sẽ bị những người này tầm nã bóp chết. Hạ có thể có vinh quang cùng thành tựu như hôm nay. Trước mặt ngắn ngủi dưới đi, sau đó lại trở về linh đường. Đốt hương dâng lên, trực đêm thủ linh. Lão thiên sư giá hạc, tin tức là buổi sáng phát ra. Không ít tân khách đến đây phùng viếng, đều là đường xa mà đến. Tuy là đêm khuya, lại như cũ, nối liền không dứt. Trường sinh một đường đứng trang nghiêm linh đường, giữ hiếu tử cử chỉ, làm hiếu tử đại lễ. Lão thiên sư mặc dù là thượng thanh thiên sư, nhưng tam thanh đồng khí liên tri, ngọc thanh cùng thái thanh đạo Hữu Cũng nhao nhao đến đây phùng biếng Bận đến canh năm Thiên sư phủ vẫn như cũ Người đến người đi Tới bình minh tảng sáng Trương thiện rốt cuộc Phong trần mệt mỏi chạy về Trước khi lão thiên sư ra hạ Hắn đã, đã cùng hắn gặp mặt Thời điểm trở về Trương thiện cũng không hỏi nhiều Cũng không nhiều lời Thắt vào khăn tang Đứng ở trường sinh thượng vị Cùng Trương mặt bi thương khó chịu có khác biệt Đối với lão thiên sư rời đi Trương Thiện biểu hiện rất là bình tĩnh Cũng không phải là hiếu tâm mờ nhạt Mà là hắn ngộ đạo đã lâu Cảnh giới cao siêu Sớm đã nhìn thấu sinh tử Vất vả cho người Trương Thiện thừa dịp Đáp tạ hướng Trường Sinh nói Trường Sinh không biết Trương Thiện lời ấy cụ thể Là ám chỉ cái gì Liền khẽ đắt đầu mà không nói tiếp Trương Thiện lại nói Đám dị loại thành tinh kia Sở dĩ chặn đường trước mặt Là để cầm tù nó Áp chế ta lui binh, may mắn ngươi kịp thời đuổi tới. Không phải vậy, chúng ta tất sẽ bị quản chế tại người. Tình hình chiến đấu như thế nào? Trường Sinh hỏi. Không tốt. Trương Thiện thấp dọng nói. Hán Trung thành lớn tưởng cao, binh nhiều tướng mạnh, vốn là khó công. dâng thủ lượng lại khắp nơi tìm trợ thủ, rất nhiều yêu tà quỷ mị xung quân. Trận chiến này, chúng ta tử thương ba vạn có thừa, lại cũng chỉ... Công hạ được mấy chỗ thành nhỏ Ở phía dưới hàn trung Nghe Trương Thiện nói như vậy Trương Sinh đột nhiên nhú mẩy Trương Thiện thủ hạ chỉ có 10 vạn binh mã Một trận ác liệt đánh xuống Liền tử thương ba thành Còn không có bắt lại chủ thành Tiếp xuống chẳng phải là càng thêm khó đánh hay sao Đại ca Thiên đạo rõ ràng Lục đạo đều có quản hạt Những dị loại thành tinh kia Cùng với quỷ mỹ âm hồn Dám nối giáo cho giặc, trợ trụ vi ngược Không sợ trời phạt hay sao? Trường sinh thấp giọng hỏi Người chỉ biết một mà không biết hai Trương Thiện nói Chỉ cần được người mời Bọn chúng liền có thể xuống núi suốt thế Tham dự nhân gian thị phi Không đợi Trường sinh mở miệng Trương Thiện liền lần nữa nói Muốn đánh hạ Hàn Trung Trước tiên phải bắt lại đám yêu tà của Mỹ Sau khi lo việc tăng sự Ta sẽ xuất lĩnh Long Hồ Sơn bản bộ đạo chúng Chạy tới Hán Trung Sự tình của ta không cần ngươi quan tâm Ngươi truyền tâm đối phó với những oa nhân kia Ta cùng đồng trần Có thư từ qua lại Theo như lời hắn nói oan nhân ở bên trong cũng có cao thủ tuyệt thế Ngươi phải đề phòng nhiều hơn Ngàn vạn không thể khinh địch chủ quan Trường sinh nhớ mày gần đầu Chuyện này này giao cho ta Ngươi không nên ở chỗ này chậm trễ Đi nhanh đi Trương Tiện nói Trường sinh quay đầu nhìn về phía trường mặt trương mặt đưa mắt Liếc ra ý một cái Hai người rời đi linh đường Đi tới phía tây thiên thất Nơi này có chỗ ngồi Chuẩn bị đơn giản điểm tâm cùng nước trà Hai người ngồi đối diện trương mặt nâng ấm vì trường sinh châm trà Ta biết người có chuyện quan trọng cho người Uống miếng nước Sớm chút đi thôi Trường mặt nói Trường sinh nâng chung trà lên uống một ngụ Ngược lại Đặt chén trà xuống mở miệng nói Chẳng biết tại sao Đoạn thời gian gần đây Ta luôn luôn không khỏi hoảng hốt Người nhất định phải chú ý an toàn Tuyệt đối không nên lấy thân mạo hiểm Yên tâm đi Ta biết chiều cố mình Trương mặc ôn nhu nói Chúng ta mặc dù không cùng một chỗ Ta lại luôn một mực chú ý tin tức của người Nằm trước các người vội vàng xuất hành Trên đường tao ngộ Tứ đại Sơn Trang Mai Phục Sau đó lại tại Thư Châu Cùng oan nhân chém giết đối chiến Chiến sự phát sinh quá mức tấp nập Hơn nữa, mỗi lần các người Đều là huyết chiến thắng hiểm Nghĩ lại mà sợ Hoảng hốt là không thể tránh được Không nên gấp gáp Bình tâm tĩnh khí, trải vuốt điều chỉnh Trường sinh mặc dù thông minh hơn người Cuối cùng tuổi còn nhỏ Tâm tình bất ổn, có nhiều nhấp nhô Nghe được lời của Trương Mạc Trong lòng an tâm hơn rất nhiều Mặc dù hai người đã định ra thân phận Nhưng Trương Mạc là sự thúc của hắn Đây là không khi nào cải biến sự thật Người khác hắn khả năng không nghe Nhưng Trương Mạc đối với hắn Ảnh hưởng rất lớn Đợi Trường Sinh gần đầu Trương Mạc lại nói Người ở Trường An đã lâu Đột nhiên rời đi tất nhiên có nhiều khó chịu Hoảng hốt mờ mịt là bình thường Chậm rãi điều chỉnh mà thôi Trường Sinh gần đầu lần nữa Nhìn Tứ Phương sau đó Không tìm được đồ vật Liền đưa tay rút ra Trông cái tóc trên đầu của Trương Mặc quan chú linh khí Rồi cắm lại búi tóc Nếu như gặp Nguyên An Nhất định kịp thời cho ta biết Trương Mặc tự nhiên biết Trường Sinh làm gì mỉm cười gần đầu Yên tâm Trường Sinh lại lần nữa nâng chén uống trà Ngược lại đặt chén trà xuống Thẳng thân đứng dậy Được rồi ta đi trước Ta không tiện người Trương Mặc đứng dậy Trường sinh nhạy gần đầu rời bước, ly khai thiên tất, cởi xuống khăn thang, khoác lên áo choàng rời thiên sư phủ, trở về thượng thanh cổ trấn. Trường sinh, chương 403, chia binh hai đường. Trở lại thượng thanh cổ trấn Dư nhất đang ngởng đầu đợi Trường sinh tối qua đã từng nói Lát nữa màn đêm buông xuống sẽ trở về Lúc này đã là tờ mở sáng Nàng không nghĩ tới trường sinh Sẽ từ Long hồ Sơn ngưng lại lâu như vậy Bất quá Mặc dù khẩn trương lo lắng Nhưng lại chưa từng hỏi tới tình hình cụ thể Đợi trường sinh dơ tay ra hiệu Lập tức bấm quyết niệm chú Thi triển chính nhãm pháp tàng Mở ra hư không huyền môn Trường sinh biết Lấy linh khí tu vi trước mắt của Dư Nhất Truyền tống hai người đến ngoài ngàn rậm Cực kỳ miễn cưỡng Cho nên không chần chừ Ngân quang huyền môn vừa mở Lập tức lách mình mà vào Dư Nhất theo sau tiến vào Huyệt môn lập tức đóng kín Bởi vì đám người ngủ lại Ở dịch trạm Cách đường Tử Sơn không xa Hơn nữa Hàn Trung chiến sự tạm thời kết thúc Trường sinh liền có chút bận tâm Dương thủ lượng triệu thỉnh yêu tà quỷ mị Sẽ chạy đến xem xét tình hình Cũng may dịch trạm rất là yên ổn Cũng không có biên cố phát sinh Đại đầu mấy người cũng sớm đã thu thập xong hành trang Tụ tập ở trong phòng chờ hắn cùng duy nhất trở về Dịch trạm sớm đã vì mọi người chuẩn bị xong đồ điểm tâm Đám người vây quanh ăn cơm Trường sinh nhanh cơ hội phân tích tình thế Phân công việc phải làm Bởi vì trước nó thụ thương nằm ở trên giường hơn nửa tháng Lại từ đó chậm trễ 2 ngày Giặc hoa khẳng định đã sớm động thủ Lúc này Phe mình tiên cơ đã mất Rất khó vượt qua đối phương Điều duy nhất có thể làm được Chính là điều hổ về núi Đoạt lấy thuyền lớn của giặc hoa Dương buồm ra biển Tạo thành giả tượng về đông Bức bách những tên giặc hoa tới trung thổ Quay về buộc quốc Trước đó Ở Thư Châu đã định ra đại khai kế hoạch Lần này cần phải làm Là thay đổi nhỏ áp dụng Tiếp xuống, đám người muốn chia binh hai đường. Đại đầu là người lùn, thích huyền minh duy nhất là đầu trọng. Ba người hình tượng quá mức để cho người ta chú ý. Ba người bọn hắn liền kết bạn đồng hành, tiến đến Giang Nam thuê chủ thuyền cùng thủy thủ để chèo thuyền. Trừ đó ra, vẫn phải chuẩn bị mệnh lương rau xanh. Tất cả ra biển đi xa cần phải chuẩn bị đồng dạng cũng không thể qua loa. Bao quát cả những loại thảo dược, chuẩn bị. Khi ra biển ở trên đường có thể dùng đến Làm những thứ này Nhất định phải cố gắng đạt tới bí ẩn Bởi vì thuyền lớn bị phe mình cướp đi Giặc qua nhất định sẽ nghĩ cách xác minh Đám người phe mình cướp thuyền lớn chân thực động cơ Nói trắng ra Chính là xác định bọn hắn đến cuối cùng Là thật sự muốn tới đánh đông doanh Hay chỉ là giả thoáng một lần Đến lúc đó Giặc qua tất sẽ ngược lại mò mẫm hành động Của đám người trước khi đoạt thuyền Cha tìm dấu vết để lại Nếu như phép mình chuẩn bị giai đoạn Dòng trống khua chiêng Giặc Hoa liền có thể đoán ra được Phép mình là giả thoáng Cho nên nhất định phải cố gắng đạt tới bí ẩn Cũng không cần lo lắng quá mức bí ẩn Giặc Hoa sẽ tìm không ra tung tích Cần phải biết rằng Phép mình nếu như thật sự đánh tới đông doanh Khẳng định là hướng về phía Hoàng đế của bọn hắn mà đi Đây cũng không phải là trò đùa Những tên Giặc Hoa chạy tới trung thổ Tuyệt không dám sơ ý chủ quan Lương thực cấp dưỡng Bao quát cả cỏ khô nuôi ngựa Tất cả những vật này Cũng đều muốn sớm chuẩn bị Cũng vận đến một nơi nào đó Để giả bộ lên thuyền Giả bộ lên thuyền Địa điểm tốt nhất chính là Tô Châu Phía đông Giang Châu Giang Châu mặc dù cách Giang Hoài rất gần Lại do triều đình khống chế Hơn nữa đông giáp biển cả Đến lúc đó phê mình chuẩn bị xong đồ vật Liền đều vận chuyển tới Giang Châu Cướp được thuyền sau đó Lập tức dương buồm bắt thượng Đuổi tới Giang Châu Sắp đặt những mẹ lương cất dưỡng Để chuẩn bị đông nhập biển cả Vương ra Giang Châu hẳn là cũng có người chèo thuyền thủy thủ Đại đầu nói Chúng ta có thể hay không Ở lân cận mấy người Trường sinh đã từng chủ chính hộ bộ Đối với các nơi tình hình có nhiều hiểu rõ Chầm ngâm sau đó lắc đầu Không được Giang Châu bến tàu rất nhỏ Ở bên trong đều là thuyền con Nơi đó người chèo thuyền Sợ là không có kinh nghiệm đi xa Bất quá Lương Thảo tiếp tế Có thể mua ở Giang Châu Nếu không như vậy Chúng ta đi Giang Nam Thỉnh lấy mấy cái chủ thuyền Cùng hoa tiêu có kinh nghiệm đi xa Sau đó lại từ Giang Châu Mời một ít thủy thủ chèo thuyền Đại đầu thương nghị Cũng được Chứng sinh gần đầu Việc này cố gắng làm bí ẩn Còn có, những điều trước đó ta ra phó ngươi, lần này cũng làm cho tốt. Đại đầu biết trường sinh ám chỉ chính là vì Vũ Điệt Chân Cung âm thầm chế tạo một chiếc thuyền lớn. Cật đầu mấy miệng hỏi, chúng ta có mấy ngày thời gian để chuẩn bị. Trường sinh suy nghĩ, 5 ngày có đủ không? Nghe lời trường sinh, ba người đại đầu hai mặt nhìn nhau. Bất quá ba người mặc dù cảm giác quá mức vội vàng, lại chưa nói ra dị nghị. Bởi vì bọn hắn đều biết tình huống trước mắt đối với phe mình rất bất lợi Hơn nữa, chỉ hoãn thời gian càng dài Đối với phe mình lại càng thêm bất lợi Đủ rồi, đại đầu trọng trọng gật đầu Một bên dư nhất mở miệng hỏi Vâng ra, sau khi chúng ta chuẩn bị thỏa đáng Thì sẽ tiến tới chỗ nào cùng các ngươi hội họp Trường sinh trầm ngâm sau đó mở miệng Giang trâu cách Giang Hoài rất gần Bớt quá 4-500 dặm Sau 5 ngày ta cùng dương khai sẽ đến Giang Châu Bến Tàu. Lúc đó, các người từ nơi này chờ chúng ta. Sau khi nghị định chi tiết, sẽ cùng nhau tiến tới Giang Hoài cướp thuyền. Lót lắng đại đầu sẽ có sơ hở. Sau khi ăn điểm tâm, trường sinh lại lấy ra giấy bút, đem những đồ vật cần chuẩn bị, viết xuống một phần danh sách giao cho đại đầu. Sau đó, 5 người chia binh hai đường, phân công nhau làm việc. Trước khi ly khai dịch trạm, Trường sinh thông qua dịch trạm 800 dặm khẩn cấp Phát công văn cho lễ bộ Để cho lễ bộ khẩn cấp đem Đông Doanh Hải Đồ Đưa tới Giang Châu Phủ Nha Hắn cũng không tính thật tới Đông Doanh Nhưng Hải Đồ là thật sự cần Dành được thuyền Dù sao cũng phải tìm một chỗ dầu kín Địa điểm dầu kín thuyền tốt nhất Chính là Đông Hải Một hòn đảo nhỏ nào đó Mà Đông Hải phần lớn hòn đảo Ở trên Hải Đồ đều sẽ có ghi chép Ba người đại đầu đi trước khởi hành, trưởng sinh viết xong công văn cho lễ bộ, sau đó mới cùng dân khai cưỡi ngựa ly khai. Hai người đích đến lần này chính là Giang Hoài. Sở dĩ cùng dân khai đồng hành là bởi vì dân khai thân thể hình dạng sẽ không khiến cho người ta chú ý. Mà dân khai cưỡi hãn huyết bảo mã chưa trưởng thành, cái đầu cũng không phải là rất lớn, không giống như hai thớt hãn huyết bảo mã của dư nhất cùng thích Huyền Minh cao lớn dễ thấy. Ba người đại đầu phụ trách sự tình tương đối rơm rà Nhưng trường sinh thuộc về một mình xâm nhập Chẳng những muốn rõ xét giang hoài cảnh nội tình hình giặc hoa Còn muốn tìm tới vị trí đặt thuyền cụ thể của giặc hoa Phải biết rằng giang ngoài cảnh nội có một khu vực rất lớn đông giáp biển cả Giặc hoa cũng không nhất định sẽ đem thuyền lớn dừng ở sát biến tàu Hai người trước mắt ở Sơn Nam Đông Đạo Cách giang hoài Nam Đạo Cùng ra ngoài đông đạo có tới 2.000 dặm Khoảng cách quả thực là không gần Sau khi khởi hành Hai người ít có trò chuyện Dun cương dục ngựa đi nhanh hướng đông Đi đường mặc dù không thể làm gì Lại có thể nhân cơ hội suy nghĩ Trường sinh lần này suy nghĩ Là làm thế nào nhanh chóng tác pháp Càng ngày càng nhiều Yêu tà quỷ Mỹ xuất hiện tham chiến Chỉ dựa vào võ công ứng đối Đã có vẻ hơi cố sức Thành thạo sử dụng pháp thuật Là đã trở thành việc cấp bách Siêng năng luyện tập Quen tay hay việc Là cơ bản nhất Trừ cái đó ra Có muốn nghĩ cách rút ngắn Thời gian tác pháp Tác pháp trọng yếu nhất có 3 bước Một là bóp chỉ quyết Hai là niệm chú ngữ Ba là họa phù chú Hai bước trước Là không cách nào rút ngắn Do đó có thể nhanh chóng họa phù liền trở thành mấu chốt của tác pháp nhanh chóng Bất quá, Muốn nhanh chóng họa phù, độ khó cũng rất lớn Bởi vì họa phù cần dùng chu sa Mà chu sa nhất định phải dùng rượu điều hòa mới có thể tan ra Ngoài ra, lá bùa cất giữ cũng là một vấn đề khó khăn Lúc trước vẽ xong, một chút phù chú đặt ở trong túi chưa kịp sử dụng Sau đó bị làm nhăn Vì vậy, tốt nhất có thể tạo ra một đồ vật Có thể đại lượng chứa đựng lá bùa Thời khắc mấu chốt có thể nhanh chóng họa phù chú Trường sinh cũng không am hiểu tạo vật Suy định nghĩ lại Cũng nghĩ không ra đồ vật này Nên làm như thế nào Rơi vào đường cùng Chứ có thể tìm phương pháp khác Bắt đầu cân nhắc Sau khi viết xong Cũng thích đáng bảo tồn phương pháp Nhưng ý nghĩ này rất nhanh Bị trình hắn đẩy ngã muốn tùy thân mang theo phổ chú Chỉ có thể từ trong quần áo vải lót may túi vải Nhưng Long Hổ Sơn thường dùng phổ chú Có tới mấy trăm loại Cũng không thể từ trong quần áo vải lót May tới mấy trăm cái túi lui một bước mà nói Cho dù có thể may nhiều túi vải như vậy Lâm Trận đối địch cũng cần cởi áo lấy phủ Có nhiều bất nhã Còn nếu đem túi vải nhỏ may ra bên ngoài quần áo Cũng không thành Quần áo tả tơi Trông giống như xin cơm Suy nghĩ thật lâu Rơi vào nụ cùng chỉ có thể từ bỏ Hắn lần này chạy tới Giang Hoài Vốn không muốn trở về Thư Châu Bất quá Vì để có được một kiện đồ vật tiện tay vẽ bùa Chỉ có thể lại trở về một chuyến Lý Trung Dung tinh thông cơ quan tạo vật Chỉ có thể xin nhờ hắn để tâm chế tạo Không thể tùy tâm sở dục Hạ bút thành văn khiến cho trường sinh có nhiều phiền muộn Bớt quá sau đó cũng liền bình thường trở lại Mình niên kỳ còn nhỏ Không có khả năng xuất đạo lập tức đỉnh phong Sự tình gì đều làm được cực hạn Tù vi võ công cần không ngừng luyện tập tăng lên Đồ vật tùy thân cũng dần dần Càng thêm hoàn thiện Tới giữa trưa ngày kế tiếp Hai người chạy tới Thư Châu Cơm trưa cùng ba lột lỗ Bọn hắn cùng ăn Lúc trước đi vội vàng liền không tránh khỏi hướng Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu Giải thích nguyên nhân vội vàng rời đi Trước đó Để không làm cho đám người cảm thấy lo lắng Chỉ nói là phát hiện tung tích của cướp biển Nóng lòng tiến tới ngăn chặn Nhưng lúc này đã hít thảy kết thúc Lên cùng ba người nói rõ chân Tướng Không có ai ưa thích bị người khác lừa gạt Cho dù là thiện ý lừa gạt Cũng không là ngoại lệ Trường sinh rất khéo léo Di hoa tiếp mộc Chỉ nói yêu quái ngăn chặn trương mặt Cùng với giặc hoa có nhiều qua lại Từ đó nói ra chân Tướng Cũng không khiến cho Lý Trung Dung Cùng Trần Lật Thu khó chịu trong lòng Sau bữa ăn Trường sinh hướng Lý Trung Dung Nói ra nhu cầu của mình Lý Trung Dung nhận lời Chỉ nói là việc nhỏ Nhất định sẽ chế tạo ra một kiện Đồ vật tiện tay vẽ mùa Hai người có việc gấp cho người Không thể ở lại lâu hơn Giờ thân liền khởi hành ly khai Tiếp tục đi về phía đông Tới thiệt hiểm canh 2 Hai người cách giang ngoài Đã không đủ 300 dặm Vì ẩn tàng hành tung Hai người liền tránh đi quan đạo Chuyên trọng những tiểu đạo trong rừng để tiến lên ra ngoài địa giới ẩm ướt nhiều mưa Bốn mùa như mùa xuân Tuy là đầu xuân thời tiết Trong núi cây cối Lại cảnh lá rậm rạp Đi ra mấy chục rậm Hác công tử đột nhiên giảm tốc quay đầu Nhìn về phía nam rừng rậm Hác công tử trời sinh âm dương nhãn Ban ngày mắt trái trợn lên Mắt phải nhắm lại Đêm xuống thì ngược lại Thế nó đột nhiên giảm tốc quay đầu Trường sinh chỉ coi như nó Nhìn thấy âm hồn quỷ mị Bất quá lần theo tầm mắt của nó Nhìn về phía rừng cây Lại chưa từng phát hiện ra âm tà quỷ mị Nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng ngựa nhảy mũi. Ngưng thần lại nghe, đích thực là có ngựa đang hát xì Hơn nữa không chỉ có một con, có ngựa tự nhiên là có người. Lo lắng tao ngộ phục kích, trường sinh liền hướng dương khai làm thủ thế. Người sau hiểu ý, vội vàng xiết cương giảm tốc. Hai người tung người xuống ngựa, mượn cây cối che lấp, hướng phát ra âm thanh, rồi đi tới một cách lặng yên. Đối đi vào rừng rậm. Lại phát hiện ra trong rừng có lít nhà lít nhít buộc lấy đại lượng ngựa Nhìn ra chỉ ít có trăm thức Trên lưng ngựa đều có yên ngựa Có một số yên ngựa còn treo lấy bao quần áo nhỏ Một số thì trên yên ngựa lại đặt quần áo thay đổi Trường sinh đi ra phía trước Cầm lấy một bộ y phục chăm chú quan sát Nhìn xong một kiện lại nhìn thêm một kiện Ngược lại hướng dương khai thấp giọng hỏi Đây đều là quần áo của giặc hoa Dương Khai gần đầu mở miệng. Ngựa bị buộc ở chỗ này, thời gian cũng không dài. Có một số khóe miệng còn chưa tan nước bọt. Trường sinh như mày gần đầu. Xem ra bọn hắn cũng không phải là hướng về phía chúng ta mà tới. Dương Khai nói. Đúng, Trường sinh gần đầu lần nữa. Bọn hắn thay quần áo là làm gì? Dương Khai quay đầu Tứ phương. Không rõ, bất quá bọn hắn hẳn là ở ngay tại phủ cận.